Chúng công Cổ trước chúng cứu được vài người đặc công của nhóm Hắc Mạch. còn được cái khác của có khùng Phi. phần thì như tình nhóm khi mà đang làm nhiệm vụ ở trong hoành Thì hắn nhiều phiên thú Hà không hỗn Hà hay không. điên Trương Vân người Lan đang trong đoạn Sơn lông đến bản nữa. bằng Sơn liên quan độn Sơn gia gì ta trở tử ta biết tiêu diệt rất biết một biết quay sẽ sâu đấy đây Ở ở lại là là Lâm làm Làm với vài vô vụ và tới đã đã đã Đồ, Đồ mà tuy nhiên thì lâm vân vẫn quyết định cùng với cái người đào trộm mộ Ở đội ó đi đ cái tìm hang n hắn n g mà ó Bởi vì Vân mục Lâm đích của Lâm Vân đến đây là trưởng ì m một loại hoa có tên gọi khác là hàm cảm âm tên tu thanh t loại là là Là hoa hoa hoa nhạy gọi cái với khác nghĩa chữa có Có bông về để í nhớ cho, cho, cho, cho bạn của Lâm Vân、Thì、chúng ta đến cho Thì hãy h với của c ta Lâm ơ n này các bạn nhé g các Đội t r ư mưu những lời trịnh phi chắc là thật đoán chừng bản đồ kia đã hỏng rồi cô còn muốn đi theo chúng tôi nữa hay không lâm vân nhìn miêu di mà hỏi nói thật thì hắn cho rằng miêu di đi theo phía sau không hề có tác dụng gì cả miêu di không trả lời dù cô ta rất muốn đi cùng bởi vì chỗ khe núi còn có một bảo tàng nếu tên trịnh phi kia tìm được y sẽ có ý xấu nhưng cô ta cũng biết là lâm vân không thích mình đi chung nếu không thì như vậy đi trịnh phi vẽ một bản đồ vị trí cụ thể của hàm tu hoa kia rồi cậu lên bờ với đội trưởng miêu trước đi tôi thấy rằng nơi này rất nguy hiểm còn có những thứ nguy hiểm hơn con sâu lông kia rất nhiều nếu có nhiều người đi cùng thì tôi sợ không thể bảo vệ được lâm vân nhìn vẻ trầm tư của miêu di biết cô ta đang nghĩ gì muốn nói là hắn không chiếu cố được hết thì đúng là chê cười miêu di có vẻ không yên tâm với tên trịnh phi kia vậy thì còn không bằng mình đi một mình huống hồ hắn cũng có nhiều bí mật không muốn cho người khác biết vậy thì tôi vẽ bản đồ cho tiền bối vậy nếu không phải là do đội trưởng miêu lỗ mãng thì lấy đâu ra nhiều bất chắc như vậy b à năm trước khi tôi tới đây ngay cả một con rắn nước cũng không thấy nữa là trịnh phi bất mãn nhìn thoáng qua miêu G, i rồi cầm tờ giấy mà lâm vân đưa cho vẽ lại vị trí cụ thể của hàm tu hoa được rồi đội trưởng miêu cô dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi tôi đi hái thuốc một lát sau tôi sẽ quay về lâm vân nói xong đứng chờ cho mấy người lên thuyền dù rất muốn đi cùng lâm vân nhưng miêu di và trịnh phi thấy lâm vân đã nói vậy đành phải lên thuyền rời khỏi con sông này đợi mấy người đã đi xa lâm vân mới bay tới khe núi được vẽ trên bản đồ cho dù khoảng cách tới đó là hai mươi km nhưng lâm vân cũng chỉ mất vài giây là tới Dựa theo bản đồ mà trịnh phi vẽ lâm vân quả nhiên thấy được sinh hồn hoa không phải chỉ là một cây mà cả một vườn lâm vân mừng rỡ mặc dù chỗ này đã có nhiều cây bị héo hoặc là còn cách thời gian trưởng thành một đoạn thời gian nhưng cũng có vài cây đã sắp trưởng thành loài dược thảo này phải chờ tới lúc nó trưởng thành rồi lập tức đào đi bằng không chỉ mất một phút thời gian nó sẽ héo lâm vân không cần đợi lâu chưa tới một tiếng đã có năm cây sinh hồn hoa bắt đầu nở lâm vân đương nhiên là nhanh chóng hái v à i bông sinh hồn hoa rồi bỏ vào trong một cái hộp trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm mất mấy tháng loay hoay tìm trong rừng núi cuối cùng cũng tìm thấy sinh hồn hoa chỉ cần luyện chế được tụ hồn đan từ vinh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện lúc trước công việc chính giờ đã hoàn thành hiện tại lâm vân muốn đi xem rốt cuộc là cái gì đã che đậy thần thức của mình bỗng nhiên có tiếng thét dài xâm nhập vào đầu óc nếu không chú ý thì tưởng là tiếng kêu của yêu ma quỷ quái nhưng nó không hề ảnh hưởng tới lâm vân chút nào đám người thập phương có lẽ bị thứ âm thanh này làm cho tinh thần hoảng hốt cho nên mới bắn súng linh tinh đây là tiếng kêu của một loài rơi lúc ấy ba người thập phương kia nhất định là bị tiếng kêu này ảnh hưởng đầu óc lâm vân mỉm cười mặc dù tiếng kêu đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn nhưng nó cứ l ạ i n h ả y bên tai thì cũng không thoải mái hắn liền vung tay tạo thành một chùm hoa lửa hơn mười con rơi lập tức biến thành c h o bụi xào sạc một tiếng đang lúc lâm vân tưởng rằng đã diệt được tiếng kêu kia thì có vô số con rơi bay ra số lượng càng ngày càng nhiều rõ ràng còn không ít hơn đám sâu lông đám rơi này bay ra từ chỗ ngăn cản thần thức lâm vân thật không biết phải nói gì cho phải cái tên tu sĩ nuôi đám này đúng là tên biến thái không nói tới đám sâu lông ghê tởm kia lại đến cả đám rơi vô dụng tên tu sĩ đó rốt cuộc là muốn làm cái gì lẽ nào ý không biết là những thứ này không hề có tác dụng gì với tu sĩ trúc cơ trở lên hay sao ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ cảm thấy phiền toái một chút mà thôi rất không muốn quan tâm số rơi này nhưng bởi vì số lượng chúng quá nhiều lại phát ra mùi khó ngửi và tiếng kêu điếc con giấy nó đã ảnh hưởng tới đường đi của lâm vân số lượng rơi cơ bản đã bị đốt cháy chỉ còn lác đác vài con vẫn bay ra lâm vân chẳng muốn quan tâm vì tránh cho đám rơi chạm vào người mình hắn đành phải tạo một cái vòng bảo hộ Quả cản cản nhiên trận ngăn thần nhưng ngăn thần này dụng nó dụng chính nó phòng ngự. pháp thức, thức chỉ phụ thôi, việc ở đây có tác của tác của một mà là là dù cho trận pháp này đã tồn tại khá lâu nhưng vẫn còn rất mạnh lâm vân có thể khẳng định người bố trí trận pháp này là một cao nhân lâm vân nghiên cứu trận pháp lâu như vậy tuy có thể phá vỡ được nó nhưng hắn tuyệt đối không thể bố trí được một cái tương tự phá vỡ được trận pháp là bởi vì nó đã tồn tại quá lâu chứ nếu trận pháp này vừa mới bố trí mà còn có người điều khiển nữa thì hắn sẽ không phá được không ngờ lại gặp một cái trận pháp cao cấp ở đây vừa nãy nhìn thấy vô số con rơi bay ra từ trận pháp lâm vân còn tưởng rằng là do trận pháp của lỗ thủng tuy nhiên cẩn thận xem xét thì có lẽ người bố trí trận pháp cố ý để cho đám rơi đó có thể qua lại tự do lâm vân bỗng nhiên nổi lên sự nghi ngờ một người có thể bố trí được trận pháp lợi hại như vậy thì sao lại nuôi một đám động vật có khả năng công kích kém cỏi như thế thật sự không tương xứng chút nào vì trận pháp này tồn tại đã lâu nên lập vần không mất thời gian đã tiến vào được đoán chừng là do linh khí cung cấp cho trận pháp này đã giảm hơn nữa tài liệu để bố trí trận pháp cũng toàn là tài liệu thấp kém lâm vân đi vào thì nhìn thấy một phòng đá ở giữa là một bộ xương màu vàng trên cái bồ đoàn nơi này cũng không có kho báu gì cả chỉ đơn giản như vậy thôi từ trận pháp kia có thể thấy người bố trí nó cũng là một người tu chân nhưng không ngờ lại bị chết rục xương ở đây một đám rơi và sâu lông không ngừng đi ra từ một cái hồ nhưng bọn chúng không hề đi l ạ n xọa mà đi theo một tuyến đường cố định lâm vân vừa nhìn là biết cái hồ đó là nơi nuôi dưỡng tuy nhiên đó chỉ là một hồ nuôi dưỡng cấp thấp một tu dĩ không đơn giản nhưng lại nuôi dưỡng ra động vật kém cỏi như vậy làm lâm vân âm thầm khinh bỉ y thấy cái đám động vật đó rất chán ghét lâm vân liền phóng một mồi lửa tiêu dệt i sạch bọn chúng rồi nhìn bộ xương kia ngoại trừ một cái thẻ ngọc đặt ở tay còn đâu không có gì khác người này cũng nghèo thật lâm vân thở dài cầm cái thẻ ngọc lên rồi dùng thần thức kiểm tra đó là chữ của thời thượng cổ cũng may lâm vân không lạ gì loại chữ này nội dung trên đó đại khái như sau ta tên là cổ phi của tiên vực tần hoàng bởi vì tranh đoạt t r í bảo hỗn độn sơn hà đồ mà gây ra cuộc chiến giữa các tiên vực do có mười tiên vị tiên đế tự bạo đã khiến cho không gian bị hư hại đúng lúc đó bản đồ lại đang ở trong tay của ta nên ta và bản đồ bị bão không gian cuốn vào bên trong tuy nhiên lúc đó ta đã bị thương rất nặng về sau ta mới phát hiện là mình đến một hành tinh cấp thấp không thể đủ linh khí và nguyên khí để vi thăng cho nên tu vi của ta giảm xuống từ một huyền tiên xuống còn một tu sĩ trúc cơ bình thường hỗn độn sơn hà đồ cũng đồng thời biến mất nhưng ta cho rằng bản đồ đó vẫn còn nằm trên hành tinh này chứ nó không lưu lạc trong vũ trụ Qua n hắc i đi ề u năm ta đã k h p địa ầ u nuôi tìm tới thì phát trọng thương, không thể rời đi. Đành phải bố trí một pháp trận đơn giản, đồng thời kiếm không đi phải núi rồi rời đi, giản, bản bộc bị bố đành đơn đồng đồ, đây lúc lửa pháp gặp diệp ư ỡ n con g mấy hắc trùng và biên trùng để bảo biên vệ và diệp trận trùng trùng pháp. Hắc diệp và biên mà ta nuôi dưỡng có thể s i n h sồi vơ hạn bởi vì cảnh giới giảm xuống đến mức thấp nhất không thể sử dụng đồ vật bên trong giới chỉ được hơn nữa thân thể còn bị thương rất nghiêm trọng cho nên ta đã cất đồ đạc của ta trong một hang núi ở rừng sâu có thể đi qua trận pháp này thì nhất định là người tu chân ta không có yêu cầu gì khác chỉ hy vọng người tìm ra ta nếu có thể đi tới tiên vực tần hoàng thì giao một cái hộp rỗng trong hang động cho con gái của ta là cổ phỉ cái hộp đó là bảo vật gia truyền của nhà ta số tài sản còn lại thì các hạ có thể lấy hết coi như là cổ phi tôi cám ơn lâm vân nhìn bản đồ vẽ trên thẻ ngọc quả nhiên là tấm bản đồ của đầm huyền tiên ở rừng rậm amazon lâm vân nghĩ bụng thật là khéo mình tìm được tài sản của vị tiền bối này về sau lại tìm được luôn di trúc của ông ta không biết tiên vực tiền hoàng kia nằm ở đâu khẳng định là không có trên địa cầu lúc trước lấy được tấm bản đồ ở núi tuyết mitsimi bản đồ đó cũng chỉ hướng hang động đầm huyền tiên của rừng rậm amazon không biết nơi đó có liên quan gì tới cổ tiền bối này không lâm vân nghĩ một lúc thì có một kết luận là hai nơi này không có liên quan gì đến nhau đoán chừng một người tu chân cấp thấp nào đó đã phát hiện ra đầm huyền tiên của cổ tiền bối nhưng người tu chân này lại không thể phá được trận pháp bảo vệ càng không lấy được số tài sản mà cổ tiền bối lưu lại cho nên mới để lại một tấm bản đồ r a dê lầm vân sờ sờ mũi đồ vật của hai người đều được mình tìm thấy quả nhiên là may mắn hắn cũng tìm được một cái hộp rỗng nhưng cổ tiền bối nhờ hắn đưa tới tiên vực tần hoàng thì đúng là khó khăn nha hắn còn chưa từng nghe qua có một chỗ như thế nhưng có thể khẳng định cổ tuyền bối này không phải người tầm thường chỉ với một số tài liệu bình thường mà có thể tùy tiện bố trí ra một trận pháp mạnh mẽ như vậy thậm chí còn nuôi dưỡng những con động vật nhỏ trở thành bộ dáng khó nhìn như vậy thì đúng là không thể không bội phục ông ta nhưng từ đó cũng có thể thấy được cổ tuyền bối là một người t â m ngoan thủ lạt nếu không đủ bản lĩnh để tiêu diệt đám sâu lông và đám rơi thì đúng là chỉ có một con đường chết lâm vân lần nữa lấy cái hộp trống rỗng ra hắn không tin là bên trong cái hộp đó không có gì đã là tài sản của một người như cổ phi thì chắc chắn có ẩn giấu cơ quan gì đó nhưng lâm vân tìm kỹ một lúc vẫn không thấy có gì lạ chỉ cảm giác là ở khe hộp này có chút dị thường gì đó nhưng khi kiểm tra thì vẫn vậy lâm vân biết là cái hộp này không tầm thường chỉ là tu vi của hắn chưa đủ để phá giải tốt nhất cứ cầm sinh hồn hoa trở về tuy nhiên đã lấy được chỗ tốt của vị t i ê n bối này mặc kệ tính cách ông ta thế nào thì lâm vân vẫn tìm lấy một ít nham thạch luyện chế theo một quan tài đá cho ông ta rồi trôn cất luôn tại đó nhưng cổ phi không có nhắc tới đá hàn băng và huyền ngưng hàn thủy trong hang động đó không biết về nguyên nhân tại sao ông ta cũng không nhắc tới con linh thú bảo vệ ở đó dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng lâm vân biết lão cổ phi này cũng không có hảo tâm gì nếu con linh thú bảo vệ k i a mà không chết thì người vào đó rất khó mà chống cự được còn cái hộp kia là vật gia truyền chắc chỉ là lừa gạt thôi lâm vân sẽ không tin tuy nhiên nếu như có thể gặp được con gái cổ phi thì giao cho cô ta cũng không sao dù sao thì mình cũng có được khá nhiều thứ tốt từ chỗ ông ta mà tấm sân hà đồ kia cũng xem như là của cổ tiền bối cố tình lưu lại một là ám hiệu địa cầu của hỗn độn sơn hà đồ hai là ám hiệu nếu như có người đi qua trận pháp đó thì nhất định là người tu chân tuy nhiên mục đích của tấm bản đồ kia là gì là v â n lại không rõ ràng lắm rất khó nói ông ta chỉ thuần túy muốn tìm một người tu chân để hoàn thành nguyện vọng của ông ta bởi vì theo lý thuyết ông ta nên biết từ địa cầu mà tìm tiên vực tần hoàng hẳn là rất khó khăn mới đúng ông ta vẽ ra bản đồ này có mục đích gì khác hiện tại hắn đã không thể nào biết được thậm chí không biết là ông ta thực sự bị vây khốn ở đây hay là cố ý ở đây tấm bản đồ kia đưa ra ngoài như thế nào cũng là một vấn đề nghi vấn tiên vực tần hoàng nghe tên là biết không phải một chỗ tầm thường mà cổ phi còn nhắc tới những vũ trụ khác thực sự chẳng lẽ tồn tại cả tiên giới hay sao mấy người kia đã đợi đến sốt u ruột rồi khi thấy lâm vân quay lại họ mới thở phào nhẹ nhõm trịnh phi thấy lâm vân đã tìm được hàm tu hoa thì càng vui mừng hơn bởi vì trong đó có một phần công lao của y tuy nhiên một ít công lao đó còn chưa đủ báo đáp ơn cứu mạng của lâm vân mà lâm vân có tìm được bảo tàng hay không thì trịnh phi sẽ không hỏi nếu hỏi ra chắc lâm tiền bối sẽ mất luôn hào cảm với y trực thăng đã tới miêu di như có lời muốn nói nhưng thấy đồng đội của mình đã lần lượt lên trực thăng lại không nói ra huấn luyện viên lâm ngài cũng lên trực thăng đi chúng ta cùng nhau trở về thập phương thấy tám người đã lên trực thăng mà lâm vân lại không lên các cậu đi trước đi tôi có trực thăng riêng đám người miêu di không kỳ quái với lời này của lâm vân một chiếc trực thăng chỉ như chín c h â u mất một sợi lông đối với người như lâm vân miêu di rất muốn hỏi tin tức của em họ tịnh như nhưng cô ta lại không hỏi dù sao lâm vân cũng chưa chắc đã biết mà lần này trở về thì cô ta cũng sẽ rời khỏi đội hắc lang trở về yến kinh thôi lúc đó thì có thể gặp lại tịnh như đợi cho trực thăng bay xa lâm vân mới bước lên phi kiếm rồi cũng bay về yến kinh hắn vốn là định luyện chế phệ hồn thương trước nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện luyện chế tụ hồn đan đối với hắn là quan trọng hơn huống hồ hắn vẫn còn chưa nắm chắc một trăm phần trăm có thể luyện chế được ra phệ hồn thương dù sao thì việc luyện khí cũng không hề đơn giản mà hắn thì chỉ có một ít kinh nghiệm mà thôi muốn luyện chế một cây phệ hồn thương là hoàn mỹ thì hắn cần phải luyện tập hắn cần có thêm thời gian tuy nhiên hắn cũng biết thẻ ngọc diễn nhất trong tay hắn không phải một thứ đơn giản thẻ ngọc luyện khí bình thường chắc không thể so sánh được chỉ cần không ngừng nghiên cứu hắn tin việc luyện chế thành công phệ hổn thương chỉ là việc trong sớm muộn h u ố n hồ tài liệu để luyện chế hắn đã có đủ rồi vừa trở về lâm vân đã thấy tử vinh đang nói chuyện với người nhà của mình trong khoảng thời gian này có vẻ tử vinh đã hồi phục rất nhiều trong lòng rất cảm động với sự chăm sóc của vũ tích đồng thời may mắn là mình không có dẫn vụ tử vinh đi theo nếu không thì cậu ấy sao có thể bình phục được như vậy người nhà thấy lâm vân trở về đều rất cao hứng nhưng lâm vân muốn từ vinh nhanh chóng khôi phục trí nhớ cho nên vừa về đã liền bế môn để luyện đan c h ỉ có thể chào hỏi qua loa vài câu phẩm chất của tụ hồn đan cũng không phải rất cao cho nên lâm vân luyện chế không gặp khó khăn gì lớn ố n g h ồ hắn còn có một lò luyện đan tốt nhất ba tiếng sau lâm vân nhìn tụ hồn đan có màu thuần trắng trong tay mà cảm thấy rất thỏa mãn cầm theo tụ hồn đan trong lòng lâm vân đã rất sốt u ruột muốn cho tử vinh khôi phục trí nhớ hắn muốn biết vì sao mà tử vinh lại tới được địa cầu trong phòng chỉ có lâm vân và tử vinh dù ánh mắt tử vinh nhìn về lâm vân vẫn còn mê mang nhưng lâm vân lại tạo cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc nuốt nó đi lâm vân lấy tụ hồn đan ra đưa cho tử vinh tử vinh nhận lấy đan dược không chút dò dự bỏ vào miệng dù phẩm cấp của tụ h ồ n đan không cao nhưng nó là một đan dược khá quý hiếm ở giới tu chân đan dược vừa vào cổ họng lập tức tan ra rồi một luồng khí xâm nhập vào não bộ của tử vinh lâm vân cẩn thận nhìn tử vinh hắn phải đề phòng một khi tử vinh không chịu nổi được dược tính của thuốc thì phải ra tay trợ giúp năm đó tử vinh có tu luyện tới tu vi luyện khí tầng mười một hiện tại đã nhiều năm trôi qua lâm vân thấy tu vi của tử vinh còn chưa tới tầng mười không biết là sau khi linh hồn được chữa trị thì cậu ta có khôi phục t u vi cũ hay không tuy nhiên cho dù chẳng khôi phục tu vi thì lâm vân cũng có cách giúp cậu ta nhanh chóng trúc cơ tài sản hiện tại của lâm vân khá là phong phú không chỉ nói tới đan dược trúc cơ cho dù đan dược kết đan lâm vân cũng có thể lấy ra không ít thậm chí còn có một ít tài liệu luyện chế đan dược nguyên anh những tài liệu cao cấp này đều lấy được từ hai tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ở tổng bộ của kỷ minh sắc mặt từ vinh chuyển từ hồng sang trắng mồ hôi chảy ra khắp chán lâm vân biết từ vinh đang ở trong quá trình hồi phục cả trí nhớ và linh hồn cho nên không thể bị người khác quấy dày nếu không sẽ dẫn tới tàu hỏa nhập ma lúc này chắc là dược tính đã phát huy hết theo lý tuyết thì cậu ta đã khôi phục thần trí lâm vân lo lắng là từ vinh có khả năng bị kích thích khi mà nhớ lại những chuyện đã qua nếu là như vậy hắn cũng phải giúp một tay bằng không từ vinh có khả năng biến thành một tên ngu ngốc tuy nhiên nếu có người ngoài can thiệp bệnh tình của cậu ta sẽ không thể khỏi hoàn toàn nhìn ánh mắt tử vinh vẫn còn mê man mồ hôi không ngừng túa ra lâm vân thầm than một tiếng giơ tay lên muốn điểm vào huyệt ở giữa c h á n của tử vinh nhưng đúng lúc này thân thể tử vinh run rẩy một cái ánh mắt dần trở nên trong sáng vẻ mê hoặc đã biến mất không còn lâm vân bừng rỡ cậu ta đã tự mình chống cự được bảo vệ tâm thần để cho đan dược tự động chạy tới tứ thông bách hội phong phủ và thiên trụ theo tiếng g i ậ n dò của lâm vân tử vinh tiếp tục để cho dược tính chạy theo thứ tự mà lâm vân nói vài tiếng kéo kẹt vang lên tử vinh chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều những trí nhớ vốn phủ đầy bụi bặm đã dần dần quay trở lại đây là đâu anh là ai anh là lâm vân s a o Từ vinh vừa tỉnh táo liền hỏi một chàng lâm vân thở dài dù sao khi sống lại tướng mạo của hắn đã thay đổi rồi nhưng khi tu vị tiến triển thì lâm vân đã vô ý thức biến khuôn mặt của mình dần dần trở lại như trước kia tuy vẫn chưa hoàn toàn giống nhưng về cơ bản đã không khác nhau l à m ấy lâm vân đoán chừng là khi hắn luyện tới bốn ngôi sao mổ bạc thì tướng mạo của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc trước hiện tại từ vinh đã có thể qua đó mà đoán ra được hắn là lâm vân chứng tỏ là từ vinh đã lấy lại được trí nhớ rồi nhưng lại có chỗ không giống lắm anh rốt cuộc là ai đây là nơi nào t ừ vinh cảm thấy sự bất đồng của lâm vân từ lão k i ử u cậu thực sự không nhận ra mình s a o lâm vân thấy t ừ vinh vẫn còn hoài nghi nhưng không trách cậu ta hiện tại khuôn mặt của hắn xác thực là có chút khác biệt cậu đúng là phong tử ư t ừ vinh kinh ngạc nhìn lâm vân tướng mạo của một người có thể thay đổi nhưng động tác và biểu lộ lại không dễ thay đổi như vậy mỗi cái giơ tay nhấc chân có thể thấy lờ mờ hình dạng của lâm vân bạn thân của mình đúng vậy là mình đây mà cậu cũng thảm thật biến thành công cụ của người khác thực sự là phải bội phục cậu hắc hắc lâm vân cười châm chọc trong lòng cũng rất cao hứng vì tử vinh khôi phục lại trí nhớ tử vinh nghe vậy sắc mặt liền tối sầm lại thủy ra hiện tại mình muốn diệt toàn gia tộc bọn chúng lâm vân gõ gõ lên mặt bàn thôi đi với thực lực của cậu hiện giờ ngay cả một cao thủ c ó thủy ra chắc cậu cũng không làm gì được mà người ta còn có tận năm cao thủ tiên, tiên cơ mà cậu có biết cao thủ tiên thiên như thế nào không họ tương đương với trúc cơ rồi cậu nghĩ xem cậu đánh thắng được sao cái gì lợi hại như vậy nhưng thực sự nuốt không trôi cục tức này t ừ vinh rõ ràng là chỉ nhớ tới chuyện báo thủ mà quên hết những việc khác lầm v ầ n cười khác <cười> hả cậu cũng không cần phiền lòng về chuyện báo thủ đâu mình đã tiêu diệt người của thủy ra giúp cậu rồi t ừ vinh sững sờ lập tức hỏi không phải tu vi của cậu mới là tứ tinh sao chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ sao có thể đánh thắng được năm tên cao thủ trúc cơ từ khi nào mà cậu lợi hại tới như vậy rồi chuyện này để nói sau t h ậ t ra lúc mình tới nơi này tu vi của mình đã là ngũ tinh chỉ là không biết vì sao cậu tới được đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sắc mặt lâm vân trở nên trịnh trọng hỏi tử vinh nghe lâm vân hỏi vậy mới nhớ ra mình không còn ở đại lục thiên hồng nữa lâm vân nhìn tử vinh chỉ im lặng không nói là biết cậu ta đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu t h ậ t xin lỗi phong tử chuyện này mình cũng có trách nhiệm một lúc lâu sau tử vinh mới thở dài nói lâm vân nhìn cậu ta chăm chú hắn không tin tử vinh sẽ phản bội hắn nhưng hắn khẳng định năm đó có người hãm hại hắn hắn thực sự sợ hãi tử vinh sẽ nói là năm đó người hại hắn có phần của cậu ta nếu là như vậy thì cho dù lâm vân có thể tha thứ cho tử vinh nhưng hai người sẽ không còn mối quan hệ bạn bè sinh tử như trước kia nữa tử vinh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp năm đó chúng ta đều bị tào quân và phùng hải hãm hại cậu có nhớ cái ngày trước khi dị tộc xâm lấn bốn người chúng ta còn đi uống rượu hay không mình vẫn nhớ lâm vân đương nhiên là phải nhớ rõ chuyện này lúc ấy hắn vừa mới đột phá ngũ tinh tâm trạng rất vui vẻ hắn đang định rủ tử vinh ra ngoài ăn mừng thì tử vinh cầm theo một giỏ v ò rượu thanh liên một trăm năm tới lúc đó có thêm t à o quân và phùng hải cho nên lâm vân không kể chuyện hắn đột phá ngũ tinh cho dù lâm vân và tào quân có mâu thuẫn nhưng hai người đều là tu giả của vũ quốc cùng thuộc về một tổ chức cho nên hắn đương nhiên không chối từ việc ăn một bữa cơm với y tuy nhiên vừa nhắc lại chuyện này thì lâm vân lại mơ hồ cảm thấy bữa ăn đó có liên quan tới việc ngũ tinh trong người mình phát nổ quả nhiên tử vinh đã nói tiếp mình không thể tưởng tượng được cái tên c h ó chết tào quân và phùng hải lại hạ dược để ám toán chúng ta sáng ngày hôm sau khi chống trả với sự xâm lược của dị tộc mình nhìn thấy ma thú châu ba sừng tấn công cậu thì mình đã cảm thấy không đúng bởi vì mình biết con châu ba sừng này là của tào quân nuôi mình đã trông thấy nó một lần nhưng lại quên không nói chuyện đó với cậu nhìn thấy cậu rõ ràng bị b ứ c tới phải bạo tinh mình đã rất sốt ruột đang muốn chạy tới giúp đỡ thì bỗng dưng cảm thấy chân nguyên trong người bị phong tỏa mình vừa định nhờ tàu quân và phùng hải đi tới giúp cậu thì phát hiện hai tay của mình đã bị hai tên chó chết đó khống chế hơn nữa bọn chúng còn đạp mình về phía vụ nổ trước khi bị đẩy tới chỗ vụ nổ tàu quân còn nói vào tay mình một câu rượu hôm qua thế nào người xuống âm phủ làm bạn với lâm vân đi rồi ở dưới đó nói với tên lâm vân rằng ta sẽ giúp hắn chiếu cố thanh, thanh. khi bị đẩy vào vụ nổ thì mình đã hiểu ra mọi chuyện nhưng lại không thể làm gì được mình rất hận nói xong t ừ vinh siết chặt tay lại trong lòng vẫn còn kích động chuyện năm đó hai mắt của lâm vân thì đã đỏ bừng cả người run rẩy rắc một tiếng cái ghế đang ngồi rõ ràng bị bóp cho nát bấy một lúc lâu sau lâm vân mới gẳn ra hai chữ tào quân t ừ vinh biết hiện tại lâm vân rất tức giận cần có chỗ phát tiết cho nên không lên tiếng tuy nhiên anh ta không biết những năm nay lâm vân đã xảy ra chuyện gì tu vi cậu ta đã tới đâu có thể trở về đại lục thiên hồng hay không mặc dù biết tu vi hiện tại của tào quân thì chắc chắn là cao hơn mình nhưng t ừ vinh tuyệt đối không muốn buông tha như vậy rắc lâm vân lại đập cái bản thành phấn vụn mới thoải mái hơn một chút cửa bị đẩy mở ra vũ tích tiến vào đến bên cạnh lâm vân rồi nhẹ nhàng ôm tay của hắn im lặng không nói tuy nhiên hiện tại không nói mới là cách an ủi lâm vân tốt nhất lâm vân ôn nhu nhìn về phía vợ anh không sao em không cần phải lo lắng tử vinh nhìn vũ tích ôm cánh tay lâm vân dung mạo của cô ta lại không hề thấp hơn thanh thanh khiến tử vinh hơi sững sờ cho dù anh ta đã nhìn thấy vũ tích rất nhiều lần nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy khi mà khôi phục trí nhớ vũ tích từ vinh đã khôi phục hoàn toàn rồi lão k i ử u đây là vợ của mình hàn vũ tích chắc là hai người đã quen biết nhau rồi lâm vân giới thiệu lại hai người từ đại ca chúc mình anh đã bình phục vũ tích lễ phép chào hỏi ách chào em c ả m ơn em đã chiếu cố anh trong thời gian qua từ vinh nói xong nhìn lâm vân và vũ tích một lát rồi nói tiếp ai hiện tại đầu của anh còn có chút lộn xộn nên anh muốn hỏi lâm vân vài chuyện em có thể tử vinh ấp a ấp ống mà nói vũ tích hiểu ý liền mỉm cười em đi chuẩn bị thức ăn chúc mừng anh bình phục đây thấy vũ tích đã rời đi tử vinh không khỏi thở dài thật sự là một cô gái hiền lành nhưng lập tức lại quay sang nói với lâm vân phong tử rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy sao cậu lại có vợ ở đây còn thanh thanh thì sao cậu làm vậy có bội bạc quá không còn có vì sao dung mạo của cậu lại thay đổi như vậy lâm vân và từ t i n h vốn là bạn thân cùng chung hoạn nạn cho nên hắn không có ý giấu g i ế m tử vinh chuyện hắn trọng sinh sống lại buổi nói chuyện này nói đến vài tiếng đồng hồ vũ tích biết hai người đang r i ã i bẩy tâm sự cho nên không quấy dày tử vinh nghe xong chuyện của lâm vân đã há hốc miệng đến cơ hồ không dám tin những gì mình nghe thấy anh ta thật không ngờ là lâm vân lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy mà mỗi chuyện đều rất khó tưởng tượng nổi thực sự có hóa thần tồn tại trên đời s a o hơn nữa cậu còn luyện tới tu vi hóa thần ư Từ、vinh kinh ngạc với những trải nghiệm của lâm vân cũng kinh ngạc vì mình nguyên lai chỉ là ếch ngồi đái giếng lâm vân trầm mặc một lát mới nói chẳng những có hóa thần mà còn có cảnh giới cao hơn nữa mình hoài nghi việc phi thăng lên tiên giới cũng không phải là lời bịa đặt mà xác thực là có lâm vân nhớ giới cổ phi lên tiếp tục nói nhưng việc phi thăng lên tiên giới lại không đơn giản như việc sử dụng truyền tống trận mình đoán chừng tiên giới là nơi mà cường giả nói chuyện thậm chí nó còn đẫm máu hơn ở chỗ chúng ta đang ở chỉ là chúng ta chưa đủ trình để mà biết mà thôi p h ò n g đoán này của lâm vân không phải là vô căn cứ từ hỗn độn sơn hà đồ mà hắn chiếm được của cổ phi cho dù hắn không biết tiên đế là gì nhưng lâm vân khẳng định đó là cảnh giới cao nhất ở tiên giới Tử hít vào một hơi, trong Vinh vào hơi phiên giang hại lòng hắn Không đào đã cậu á phá c chuyện trước của c h bình tĩnh nào Vân kể đều phá vỡ tư duy trước này mà tư lại Lâm Mỗi đều duy vỡ kể ta Giờ cầm ậ Cậu u hiểu ta thức thế mới mình kiến những học nhỏ như được được c là nào nó bé cái giới chỉ này đi trong đó có công pháp mà mình lấy được từ một tu sĩ nguyên anh còn có cả linh khí thượng phẩm linh thạch và một ít đàn dược trúc cơ cậu cứ dựa theo đó mà tu luyện lâm vân nói xong liền đưa một cái giới chỉ cho tử vinh tài sản hiện tại của lâm vân rất là phong phú cho nên tử vi cũng không khách k h í nhận lấy cầm giấy chỉ trong tay tử vinh vẫn chưa còn bình tĩnh lại được Mỗi một mỗi một mang lãm, mà mình phẩm, phẩm cái viên linh triển linh linh linh cái phải thạch cho dù bình thường thể trong tay thượng thạch thượng hết. quốc của quốc, cho cũng chỉ có có còn dược, pháp khí bình khí, khí không cái nào không phải là hàng đều đế đang đan là là là là và nào bảo ra vậy dù không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về đại lục thiên hồng mình rất nhớ thư cần không biết nàng ấy có khỏe không chắc nàng ấy rất đau khổ khi mà không có mình bên cạnh tử vinh ảm đạm mà nói lẩm vẩn biết tử vinh đang nói tới vợ của cậu ta đặng thư cần năm đó bởi vì tử vinh là cô nhi cho nên bố mẹ vợ đều không thích cậu ấy không muốn gả con gái đặng thư cần cho tử vinh nhưng đặng thư cần đã nói rồi nếu không phải là tử vinh thì cô ấy không lấy chồng vì vậy hai người họ đã đào hôn về sau tuy đã gạo nấu thành cơm nhưng bố mẹ của đặng thư cần vẫn rất khát là đoạn tuyệt quan hệ với con gái đây cũng là điều mà tử v i n h lo lắng cho đặng thư cần một cô gái yếu đuối không có bất kỳ chỗ dựa nào ở một nơi coi trọng cường giả như vũ quốc thì thật đúng là rất gian nan mình tìm được pháp khí tinh đồ trên đó có một hành tinh màu hồng không biết có phải là đại lục thiên hồng hay không tuy nhiên pháp bảo du hành này lại có phẩm cấp không được cao cho lắm nếu dùng nó di chuyển từ địa cầu tới hành tinh đó thì có lẽ phải mất tầm nửa năm hoặc thậm chí là thời gian còn có thể lâu hơn nữa lâm vân nói xong cũng rất lo lắng sự sốt u ruột trở về đại lục thiên hồng của hắn cũng chẳng kém gì tử vinh vậy phải làm sao bây giờ tử vinh lo lắng hỏi Lâm Vân mỉm cười nói, cậu cũng cười cậu k hai người nói chuyện nửa ngày tử vinh mới tiếp nhận sự thật hiện tại lâm vân cũng đoán ra được hai từ hạ đông mà tử vinh không ngừng nhắc tới tử vinh muốn nhắc tới hai chữ hạ độc ý chỉ tảo quân đã hạ độc hai người nhưng do đầu óc của hắn bị mê muội chỉ có thể nói ngọng thành như vậy từ vinh được lâm vân trợ giúp hơn nữa từ chất vốn là rất tốt nên một khi chuyên tâm vào tu luyện tu vi của hắn tiến triển rất nhanh t ị n h như và nhược xương càng là liều mạng tu luyện bởi vì lâm vân đã nói với các nàng khả năng có một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi địa cầu vì vậy thì các nàng phải có đủ thực lực mới được hai người đều là những cô gái không muốn gây phiền lụy cho người khác cho nên muốn mạnh mẽ hơn ngay lúc đầu tiên lựa chọn lâm vân thì hai người đã biết lâm vân không phải là một người bình thường có một vài thứ họ nhất định phải đối mặt ngoài trừ việc c h i cố tịnh như n h ợ c sương và lâm hinh tu luyện ra vũ tích cũng dành phần lớn thời gian của mình cho việc tu luyện Nàng biết là biết Lâm vô â Lâm Vân trâu. n bận nên chủ động giúp hắn làm những chuyện lặt vặt. Hiện tại Lâm Vân chẳng những phải học luyện khí còn phải luyện thiên trong tinh thần rất lặt vặt. tại chủ học phải khí phải hóa h giúp diễm làm k Dù n g biết thể có luận y hay này ngay luyện ngay hay ệ n thiên không nhưng hắn phải thử. Bởi vì ngọn nửa này, tiềm lăng rất lớn, ngay cả tu sĩ hóa thần nó cũng dễ dàng giết chết cơ mà. Nếu như hắn chẳng nói hơn hắn cũng hóa phải thử. hóa chết thể hóa thì phải thể thịt có có cao sao. được được cả cơ cả cấp tiềm rất tu giết tu diễm Bởi dễ mà. làm Vô vì là l u sĩ sĩ như thế nào ít nhất hắn cũng có thêm thủ đoạn để bảo vệ bản thân một tuần sau lâm vân từ biệt mọi người tới núi cửu hoa để kiểm tra truyền thống trận kia hắn muốn biết truyền thống trận đó thông tới thế giới nào tìm hiểu xem là ai đã thông qua truyền thống trận đó để tới địa cầu còn có vũ đình và mông văn bây giờ ra sao dù theo lời kể của hàn vũ tích hai người tu sĩ giúp đỡ bọn họ kia không có vẻ gì là độc ác nhưng lâm vân vẫn muốn đích thân kiểm tra hắn mới yên tâm quan trọng nhất là lâm vân muốn xem đó là hành tinh nào liệu có tồn tại pháp k h í phi hành vũ trụ hay không lắp đặt lại truyền thống trận ở núi cửu hoa bây giờ rất đơn giản với lâm vân dù sao kiến thức của hắn về trận pháp đã hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều h u ố n chi truyền thống trận này do chính lâm vân tháo gỡ hai viên linh thạch thượng phẩm vừa đặt vào rãnh truyền thống trận liền phát ra ánh sáng lâm vân biến mất trong luồng sáng đó truyền thống trận này vốn có công năng bảo hộ linh thạch cung cấp càng tinh khiết thì vòng bảo hộ càng chắc chắn lâm vân cơ hồ là không có cảm giác chóng mặt như mấy người vũ tích thì đã tới được cung điện cung điện này quả nhiên giống như lời vũ tích kể có ba cái c h u y ề n thống trận để ở đó cái mà hắn sử dụng đặt ở bên trái còn lại hai cái ở giữa và bên phải theo lời kể của vũ tích thì hai người nọ đến từ c h u y ề n thống trận mé bên phải rồi dẫn theo vũ đình và mông văn lại rời đi từ c h u y ề n thống trận ở giữa Lâm Vân suy nghĩ, vẫn nghĩ suy u y q ế tuy định đ bắt ầ Từ cái u nhiên tống người Vân cũng kiểm tra xung quanh cung điện n Trước rời rời đi khi đi kiểm i đó đây tra từ Lâm h Quả nhiên nó không có cửa ra, cửa vào. Cả cung điện này rộng lớn, cũng chỉ có cửa cửa Cả ra vào lâm ớ n Cũng chuyển cung tống trận cô đơn ở đó. Tuy nhiên chỉ có cái đó ba Tuy cô ở l vân vẫn nhìn ra có điểm không đúng hắn phát hiện tường của cung điện này vô cùng rắn chắc với tù vi hiện tại của hắn mà cũng không thể làm hư hại chút nào xung quanh vách tường là một trận pháp phòng ngự cực kỳ trâu b ò chó nếu có thể phá được trận pháp phòng ngự này là có thể đi ra cung điện dù rất muốn biết bên ngoài cung điện là nơi nào nhưng lâm vân cũng biết với tu vi hiện tại của hắn thì rất khó mà phá được pháp trận phòng ngự ở đây nếu không phá được thì cũng không cần lãng phí thời gian nữa lâm vân đi thẳng tới cái truyền thống trận thông tới địa cầu bố trí một trận pháp ẩn d ấ u với trận pháp này nếu tu sĩ không tới đẳng cấp hóa thần thì không thể phát hiện ra sở dĩ phải làm vậy bởi vì lâm vân sợ có thủ sĩ phát hiện ra truyền thống trận này họ sẽ kéo nhau lũ lượt tới địa cầu du lịch như vậy địa cầu sẽ trở thành một con sơn dương mặc họ chém giết đây là điều lâm vân không muốn thấy làm xong mọi việc hắn mới đi tới truyền thống trận ở giữa bỏ vào hai viên linh thạch thượng phẩm lâm vân lập tức được chuyển rời tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng chứng tỏ cái truyền thống trận này đưa hắn tới một hành tinh xa hơn cự ly từ cung điện tới địa cầu là rất nhiều lần lúc lâm vân đi ra khỏi truyền tống trận thì phát hiện nơi này cũng có một trận pháp ẩn nặc cấp thấp hơn nơi trận pháp này còn cao cấp hơn trận pháp mà hắn vừa bố trí tu sĩ bố trí trận pháp này khẳng định là rất lợi hại đây là nơi mà hai người kia dẫn theo vũ đình và mông văn tới sau. lâm vân nhìn quanh hắn đang ở trong một căn nhà đá hơn nữa nó còn được xây dựng ở dưới đáy nước bố trí truyền thống trận ở dưới đáy nước thì người này đúng là mưu mẹo muốn tìm một cái truyền thống trận giấu dưới đáy nước mà còn có trận pháp ẩn giấu để bảo vệ thì quả thật không dễ chút nào l â m v â n bước ra khỏi nhà đá lấy tị thủy châu bơi lên mặt nước viên tị thủy châu này hắn lấy được lúc ở đầm huyền tiên bay lên trời rồi dùng thần thức kiểm tra l â m v â n phát hiện là mình đang ở giữa đại dương trong phạm vi thần thức chỉ thấy một vài con yêu thú còn đâu không có gì hết rõ ràng không thấy một bóng người lâm vân liền cảm thấy kỳ quái phạm vi thần thức của hắn đã hơn ba n g h n km vậy mà còn không thấy một bóng người nào lần đạp lên phi kiếm hắn muốn rời khỏi mặt biển đi tới một nơi có người để hỏi xem đây là đâu may mà đại dương này cũng cách bờ không quá xa lâm vân chỉ mất nửa tiếng là tới được bờ biển nhưng cảnh vật trước mắt lại khiến cho lâm vân khó hiểu khắp nơi là tường đổ nhà sụp xác chết và yêu thú la liệt trên mặt đất còn có dấu vết đánh nhau của tu sĩ thậm chí có một số nữ tu bị giết không có mảnh vải che thân thật không ngờ vừa tới lại gặp phải cảnh tượng như vậy lâm vân nhíu mẩy hắn có chút lo lắng cho vũ đình và mông văn dù lâm vân tới từ một đại lục bạo lực chuyên có chuyện giết người như cơm bữa nhưng lâm vân cảm thấy đại lục thiên hồng vẫn kém xa nơi này ít nhất thì ở đại lục thiên hồng sau khi chiến đấu xong sẽ có người quét dọn chiến trường nhưng ở đây người chết bị bỏ mặc ở đó quả thực không khác gì g i ã thú biết đây không phải chuyện của mình thế nhưng nhìn nhiều người chết như vậy bao gồm cả nữ nhân và hài tử lập vân vẫn cảm thấy không thoải mái hắn vung tay lên một ngọn tử hỏa bay xuống thiêu dụi mọi vật trong phạm vi mười km sau đó tập hợp đúng cho lại vứt xuống biển làm như vậy ít nhất sẽ không khiến cho người chết phải l õ a lồ tuy nhiên những người này ngay cả trẻ con vài tuổi cũng không tha thì biết đây là một đám t â m ngoan thủ l ặ t trong lòng hắn càng thêm lo lắng cho mũ đình và mông văn không biết là hai người đó đang ở đâu một giờ sau thì lâm vân đã rời xa khu vực biển trong lòng mới thư thái một chút trải qua một giờ phi hành hắn đã gặp được người đi đường và tu sĩ dù trang phục lâm vân thoạt nhìn rất khác biệt nhưng những người ở đây cũng ăn mặc chẳng theo khuôn mẫu chung nào cho nên không ai chú ý tới lâm vân đi vào một quán rượu hắn muốn nghe xem nơi này là chỗ nào và vì sao mà lúc đi đường lại có nhiều người chết như vậy mà không có ai tới quản lý tuy nhiên lâm vân lại không biết vật phẩm giao dịch ở đây là vàng bạc hay cái gì khác thấy tiểu nhị tới hắn liền lấy hai viên linh thạch hạ phẩm đưa cho y rồi hỏi có cần cái này không a linh thạch hai mắt tiểu nhị liền tỏa sáng lập tức nắm chặt trong tay còn khẩn trương nhìn quanh trong đầu y liền nghĩ tới hai chữ dê béo rõ ràng chỉ ăn một bữa cơm mà cũng dùng tới linh thạch lâm vân vừa nhìn là biết linh thạch ở đây rất có giá trị nhưng thấy tiểu nhị tưởng mình là con dê liền hử lạnh một tiếng ta không có cho không linh thạch tiểu nhị này dùng mình một cái mới nhớ tới một người có linh thạch sao có thể là người đơn giản để cho y làm thịt hai tay vân vê linh thạch do dự có nên trả lại hay không nhưng y quả thực là không nỡ cứ cầm lấy đi ta chỉ muốn hỏi vài chuyện mà thôi nếu biểu hiện tốt thì coi như thưởng cho cậu lâm vân khoát tay nói tiểu nhị nghe lâm vân nói vậy liền tranh thủ thời gian cất linh thạch đi khách quan có việc cứ hỏi ngài hỏi tôi là hỏi đúng người rồi ở cái thành bạc thạch này không có chuyện gì tôi không biết cho dù là những chuyện xảy ra ở mấy nghìn mấy vạn dặm xung quanh tôi cũng biết được một ít lâm vân thấy hắn chấm gió liền ngắt lời nơi này là chỗ nào tôi không hỏi về thành thị mà hỏi phạm vi lớn hơn còn có tôi nghe nói bờ biển có rất nhiều người chết ở đó xảy ra chuyện gì tiểu nhị vừa nghe lâm vân hỏi vậy thì liền theo thao bất tuyệt chám phần phật chàm ra khách quan là người bên ngoài tới nơi này là thành bạc thạch thuộc về đại lục quý nam thành bạc thạch vốn là thuộc sự quản lý của song tử tông kể cả khu vực gần biển của ý nam cũng thuộc s o n g tử tông quản lý nhưng hơn một tháng trước không biết vì nguyên nhân gì hai tông môn lớn của đại lục của ý nam là âm ma tông và liệt dương môn lại kết hợp với nhau tấn công s o n g tử tông về sau nghe nói s o n g tử tông bị đánh vô cùng thê thảm người trong tông môn đều bị giết gần hết người quản lý ở các địa phương cũng chết rất nhiều chỉ có một số người của s o n g tử tông lọt lưới hiện tại chắc là bọn họ đã bỏ trốn khỏi đại lục ý nam rồi hóa ra là các tông môn tranh đấu tuy nhiên xem ra âm ma tông và liệt dương môn kia cũng không phải thứ tốt lành gì ngay tới đây hắn liền hỏi thạch bạc thành không phải cũng thuộc sự quản lý của song tử tông sao vì sao nơi đây lại không xảy ra chuyện gì mà đại lục úy nam là thuộc hành tinh nào vậy nghe lâm vân hỏi thế tiểu nhị sửng sốt cả nửa ngày mới kịp phản ứng khách quan chẳng lẽ ngài không phải người của úy tinh sao mà tới từ một hành tinh khác lâm vân lạnh lùng trả lời là ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta đừng có để cho ta mất hứng làm ệ t vâng vâng tiểu nhị xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi mới nói tiếp bởi vì t h a n h chủ của thành bạch thạc là đệ tử của liệt dương môn cho nên lúc vừa chiến tranh ông ta đã đầu nhập vào liệt dương môn hơn nữa hiện tại vua của ba vương triều lớn của đài lục úy nam cũng đều là đệ tử của liệt dương môn và âm ma tông cho nên lâm vân cuối cùng đã minh bạch xem ra liệt dương môn và âm ma tông này đã kết hợp để á m toán s o n g tử tông ngay cả vua của người phàm cũng đã bị khống chế những tin tức cao tầng chắc là tiểu nhị này thì không biết được còn việc hắn không phải người của uý tinh thì không thể để lộ ra ngoài ngay tới đây lâm vân liền giơ một ngón tay ra một tia tinh l ự c chui và o não bộ của gã tiểu nhị xóa bỏ toàn bộ ký ức của cuộc nói chuyện này rồi hắn cũng rời khỏi thành bạc thạch q u ý tinh này lớn hơn địa cầu rất nhiều lần cho nên muốn tìm mông văn và vũ đình thì có chút phiền toái mong rằng mũ đình và mông văn gia nhập không phải là s o n g tử tông nếu không thì hai người này đúng là đen hơn cả chó mực lâm vân vừa ra khỏi thành bạch thạc thì biết là mình bị theo dõi trong lòng hắn hử lạnh một tiếng đám người này đúng là không biết sống chết hành vi của người này rất kỳ quái khi hắn vào quán rượu đã cho tiểu nhị hai viên linh thạch rồi hỏi han cả nửa ngày trời cuối cùng thì trí nhớ của tên tiểu nhị đã bị xóa người này rất có thể là dư n g h ệ t song tử tông có hai người đang theo dõi l ầ m vân một người có khuôn mặt âm trầm nói có thể đơn giản xóa trí nhớ của tên tiểu nhị kia xem ra tu vi của hắn cao hơn chúng ta có nên lập tức báo cáo không tên còn lại có khuôn mặt màu đỏ hỏi tên kia trả lời không cần phải lo lắng việc nhỏ như vậy thì báo cáo làm gì người nòi tuổi chỉ chừng khoảng hai ba mươi tu vi chắc là không thể cao hơn chúng ta được có rất nhiều cách để xóa trí nhớ chứ không cần tu vi cao mới làm được có lẽ hắn biết một số bí thuật nào đó lâm vân bay không nhanh lắm hắn muốn bắt hai tên kia để hỏi tình huống cụ thể dù sao những tin tức lấy được từ gã tiểu nhị kia chỉ là tin đại khái chứ chưa phải là chính xác sưu sưu vài tiếng hai tên kia đã bay tới cản đường lâm vân hai người đều có tu vi kết đan một người kết đan trung kỳ khó trách bọn chúng lại không để lâm vân vào mắt dù sao thì ba mươi tuổi đã kết đan không thể có nhiều một tu sĩ có tư chất tốt thì cũng phải hơn năm mươi tuổi mới kết đan được hơn nữa lâm vân cũng chỉ là tu sĩ kết đan hai người nọ phối hợp đối phó một mình hắn không phải là chuyện đơn giản s a o uống hồ trong hai người họ còn có một tu sĩ kết đan trung kỳ mà hai tên này cũng không tin lâm vân mới hai ba mươi tuổi đã là kết đan trung kỳ rồi bằng h i ể u vội vã đi đâu vậy chúng ta nói chuyện với nhau một lát tên tu sĩ mặt đen lạnh lùng nói ngươi là ai từ đâu tới vừa rồi ngươi hỏi tên tiểu nhị kia chuyện gì tên tu sĩ mặt đỏ đứng phía sau hỏi nói xong còn cười lạnh bổ sung ngươi có vấn đề gì thì có thể hỏi ta ta cam đoàn sẽ cho ngươi hài lòng à đúng rồi quên nói cho người biết ta là đồ hồng của liệt dương môn còn vị này là đinh hỏa của âm ma tông với thân phận của chúng ta thì ngươi chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa mãn Lâm â v ngươi k h ô n nói gì, biểu lộ rất lãnh、đạp. Hắn biết mình không cần phải ra tay đối phó hai tên này bởi vì còn có một con hoàng phó có biểu biết phải đối hai Bởi gì, vì lộ một rất ra tay t đạm ớ c Chỉ ngốc này còn chưa ở phía phát hai hiện ra mà thôi sau ra ngu là này mà tên n g ư cho rằng không nói lời nào thì chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi sau quá ngây thơ rồi mau đưa giới chỉ đây thật không ngờ một tu sĩ nhỏ nho như ngươi mà cũng có giáo giới chỉ lão tử liều sống liều chết mới lấy được một cái đinh h ò a thì vẫn còn đang phải dùng túi chữ vật <cười> hai ta cũng thật là may mắn đồ hồng nhìn thế giới chỉ trên tay lâm vân thì sắc mặt càng thêm hưng phấn lâm vân bình thản cười ta rốt cuộc đã hiểu vì sao tới tận bây giờ hai vị mới chỉ là những tên thủ thành tông chủ của các vị quả nhiên là biết dùng người dùng phế vật để thủ thành thì đúng là một quyết định anh minh thần võ lâm vân nói xong đầy vẻ chế giễu nhìn hai tên này đồ hồng và đinh hỏa thấy lâm vân coi rẻ hai người mình như vậy lửa giận lập tức bùng lên hai người lao tới phóng ra pháp bảo vây công lâm vân lâm vân bỗng nhiên lui về phía sau hai này tưởng là lâm vân né tránh công kích của bọn chúng cười càng đắc ý hiện tại có muốn chạy trốn cũng đã muộn oanh vài tiếng nổ vang lên hai tên đồ hồng và đinh hỏa bị nổ văng ra ngoài lâm vân thì đã bay ra khỏi phạm vi vụ nổ cho nên hắn không hề bị ảnh hưởng gì không tốt bị ám toán là bùa nhất dương lôi cho dù hai tên này kịp phản ứng nhưng vẫn bị nổ cho trọng thương hai tên còn chưa biết nên làm gì thì có hai tia sáng đã lao thẳng về phía bọn chúng phốc phốc hai tiếng ở giữa c h á n của hai tên này đã có một lỗ thủng lâm vân không thể không bội phục cái thủ đoạn chính xác và tàn nhẫn của người đánh lén cho dù tu vi của người đánh lén còn cao hơn hai tên đồ hồng và đinh họa nhưng vẫn lựa chọn lựa á một toán. thức trong thời rút thì tia tia. bao vào đánh sáng lén Vân Nếu không Vân nãy không Chiêu cả có chứ phải phải rồi lui đó. đã Lâm Lâm là vừa vừa gồm m kịp đôi nam nĩ tu sĩ xuất hiện trước mặt lâm vân khuôn mặt của người nam tử hơi trắng tuổi chừng bốn mươi khá là anh tuấn nơi n h â n cũng rất xinh đẹp đôi mắt câu hồn chị thúy nhìn thoáng qua lâm vân đã lộ ra vẻ phong tình đây là một mỹ phụ tuyệt sắc nam tử kia h ừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn với cái vẻ gợi tình của cô ta ai u vị tiểu ca này vừa nãy chúng tôi có làm cậu bị thương không lúc tử huy vùng nhất dương lôi ra tôi còn đang lo lắng vạn nhất khiến cậu bị thương thì làm sao bây giờ lúc đó có hối hận cũng không kịp dòng nói của mỹ phụ rất nũng nịu đầy vẻ kiều mị làm cho người ta vừa nghe đã muốn ôm nàng vào trong ngực để đùa giỡn một phen người nam tử thê lâm vân chỉ nhìn chăm chú và mỹ phụ im lặng không nói thì càng bất mãn mỹ phụ thê lâm vân nhìn mình trong lòng rất cao hứng lại cười lên khanh khách lâm vân âm thầm cười nhạt hai người này lợi hại hơn đồ hồng và đinh hỏa rất nhiều một người là kết đan hậu kỳ một người là kết đ a n trung kỳ mà hai người này còn giỏi về dùng tâm kế nhìn bề ngoài thực sự không phát hiện ra sự tàn độc của bọn họ đôi nam nữ này không phải người tốt lành gì trang phục của cậu rất kỳ lạ cậu không phải là người của đại lục úy nam phải không người nam tử lạnh giọng nói ánh mắt của lâm vân rất hờ hững trong lòng hắn đang nghĩ là nên dùng cách bình thường hỏi hay bức bách bọn họ để hỏi sư huynh trang phục của người này hơi giống với trang phục của hai cô gái mà sư phụ mang về mấy năm trước không lẽ là bọn họ tới từ cùng một nơi n ư tử yêu mị kia dùng thuật truyền âm để nói chuyện nhưng lâm vân vẫn nghe thấy rõ ràng với tu vi kết đan mở trước mặt hắn truyền âm thì quả thực không khác gì nói chuyện bình thường nam tử kia hơi gật đầu hắn cũng đồng ý vì ý kiến của sư muội lâm vân kia vừa nghe mỹ phụ truyền âm là biết cô ta đang nói tới mông văn và mũ đình thật không ngờ là hai cô nàng kia lại cùng tông môn với đôi cậu nam nữ này hai người thuộc về tông môn nào lâm vân đột nhiên hỏi nếu không phải do tu vi của lâm vân bề ngoài vẫn là kết đan còn tránh thoát được nhất dương lôi v ừ a nãy thì hai người họ đã trực tiếp động thủ rồi mỹ phụ che miệng cười phong tình vạn chủng nói tôi rất muốn nói với cậu nhưng tôi nghĩ sư huynh của tôi không thích cậu sư huynh của tôi rất hay ghen khanh khách nam tử nghe mỹ phụ nói vậy sắc mặt càng thêm âm trầm giống như rất ghen tị bệnh lâm vân cười nhạt một tiếng vung tay lấy ra một viên thiên diễm kim tinh to bằng nắm đấm ra một cỗ khí thức nóng rực tỏa ra xung quanh đây là cái gì đôi nam nữ sững sờ nhìn thiên diễm kim tinh trong tay lâm vân mặc dù bọn họ không biết đó là vật gì nhưng biết đây nhất định không phải thứ tài liệu tầm thường tôi cũng không biết tôi nhặt nó ở trong thiên diễm ngư khí của lâm vân rất bình thản giống như là nhặt được một viên đá ven đường vậy thiên diễm kim tinh lâm vân còn chưa nói hết lời nam tử kia đã kêu to một tiếng rất rõ ràng y cũng biết tới danh tiếng của thiên diễm kim tinh cái gì có thật là thiên diễm kim tinh vô giá minh phụ nói tới đây liền im lặng một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại kinh dị nhìn lâm vân hỏi tiểu ca có thể cho tôi xem viên đá trong tay cậu được không vẻ tham lam trong mắt c ủ a tà lộ rõ đôi mắt của tên nam tử cũng không ngừng chuyển tới chuyển lui giống như đang nghĩ tới cái gì đó cho cô xem cũng không sao tôi có rất nhiều viên đá như vậy chỉ là tôi mới tới nơi đây nên có rất nhiều chuyện muốn hỏi hai vị đạo hữu một chút không biết có thể hay không lâm vân nghịch nghịch viên thiên diễm kim tinh giống như vô tình nói ánh mắt của đôi nam nữ này cũng chuyển động theo viên đá trong tay lâm vân mắt thấy nam tử kia có dấu hiệu động thủ lâm vân cười không biết hai vị thuộc tông môn nào ánh mắt của mỹ phụ kia đã thanh tỉnh lại nhìn sang lâm vân càng thêm nóng bỏng thấy lâm vân đặt câu hỏi nàng vội vàng trả lời vị sư đệ này cậu tới đây lúc nào tôi mới tới đây hai tiếng trước cho nên ở đây không biết gì cả lâm vân vừa nhìn ánh mắt của cô ta là biết cô ta đang tính kế ngay cả s ư n g hô cũng biến thành sư đệ không biết một lúc sau có phải sẽ biến thành đệ đệ thân yêu hay không ai may mà cậu gặp được chúng tôi hai người vừa nãy chính là người của âm ma tông bọn chúng đã bị tôi giết chết nếu không thì cậu thảm rồi chúng tôi là người của song tử tông là môn phái lớn nhất của đại lục u y nam sư đệ nếu không cậu cũng gia nhập vào môn phái của chúng tôi đi không nói t ê n đan dược công pháp môn phái chúng tôi nhiều không kẻ xiết thậm chí ngay cả mỹ nữ cũng phải xếp thành đàn cậu đẹp trai lại có khí chất oai hùng bất phàm như vậy đến tỉ tỉ vừa nhìn con thích nói gì những vị sư muội ở tông môn thế nào đây là một cơ hội khó mà có được bằng không thì phải kiểm tra rất nghiêm ngặt mới được gia nhập xong từ tông lúc đó thì khó khăn rất lớn mỹ phụ nói xong liền nở ra nụ cười mê người quả nhiên cô ả này có luyện mị công lâm vân thẩm nghĩ như hương nói nhiều với hắn làm gì cứ giết phăng đi là được nam tử kia nghe mỹ phụ nói vậy liền không vui lập tức truyền ông ngu ngốc người này còn chưa nói là hắn lấy được thiên diễm kim tinh ở đâu chỉ cần chúng ta lừa gạt được hắn nói ra vị trí của thiên diễm chúng ta có thể dùng hồ lô xích âm để thu lấy thiên diễm như vậy chả phải tốt hơn hay sao trời đã sắp tối rồi nghe mũ phụ truyền lời như vậy nam tử kia không có ý kiến gì nữa lâm vân thầm cười nhạt quả nhiên muốn m i ê u đ ổ thiên diễm kim tinh của mình nhưng cô ả kia nói câu cuối trời sắp tối là có ý gì mà quả nhiên là mông văn và mũ đình đã đầu nhập vào song tử tông nếu song tử tông bị liệt dương môn và âm ma tông tính kế thì lá gan của hai người này thật lớn họ vẫn ở chỗ này mà không chịu bỏ trốn đạo hữu i không biết cậu lấy được viên khoáng thạch đó từ đâu tên nam tử thấy lâm vân trầm ngâm không nói liền không kiên nhẫn hỏi thực xin lỗi tôi không có hứng thú trả lời câu hỏi này lâm vân nghĩ bụng chẳng còn gì để hỏi nữa hai người này chắc cũng thuộc về mấy người trốn thoát khỏi nạn diệt môn mục đích chính của lâm vân tới đây là tìm kiếm bản đồ hành tinh và tìm cách quay về đại lục thiên hồng xem mông văn và vũ đình chỉ là thuận tiện mà thôi có thể gặp thì gặp mà không thì gặp cũng không sao thế lâm vân muốn rời đi ánh mắt của tên nam tử kia liền trở nên lạnh lẽo chỉ gọi một câu động thủ câu này là nói ra chứ không phải truyền âm lâm vân nghĩ bụng cuối cùng vẫn là phải động thủ tên nam tu sĩ lên điều khiển phi kiếm muốn tấn công lâm vân mỹ phụ tên là như hương nghe y nói vậy cũng lập tức phóng ra một cái lưới vàng óng ả xem điệu bộ là muốn c h ó i lâm vân lạnh lâm vân lạnh lùng cười nhưng hắn lại cảm thấy có điểm là lạ theo thủ đoạn tàn nhẫn và nhanh chóng khi đối phó với đồ hồng và đinh hỏa pháp bảo của bọn chúng nên lao liên tiếp tới hắn mới đúng vì sao đến hiện tại còn chưa tấn công mà một màn kế tiếp lại làm cho lâm vân mở rộng tầm mắt cô ả như hương kia rõ ràng điều khiển cái pháp bảo hình lưới bao phủ tên nam tử kia lại hai người này không phải đồng bọn s a o vì sao đột nhiên đấu tranh nội bộ như hương cô đôi mắt của tên nam tử kia như muốn bốc hỏa y không ngờ sư muội lại ra tay với mình mỹ phụ bắt được tên nam tử kia h ừ lạnh một tiếng ta cái gì thẳng đến hôm nay ta mới có thể bắt được ngươi từ ngày đầu tiên ngươi chiếm thân thể của ta thì ta đã hạ quyết tâm phải bầm thây ngươi ra thành gan mạnh mảnh hôm nay lão nương cuối cùng cũng có cơ hội tôn cương ta xem người chạy thoát kiểu gì nói xong mỹ phụ lấy ra một cây châm dài rồi phóng tới h u y ệ t khí hải của tên nam tử kia như hương cô thật độc ác trong mắt của tên tôn cương kia lộ ra vẻ tuyệt vọng một màn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của lâm vân mà đột nhiên mỹ phụ kia mang theo ánh mắt đầy nhu nhược và khát vọng nhìn về phía hắn đây là một đôi mắt mong muốn người mạnh hơn bảo vệ như hương lẽ nào cô coi trọng tên kia tôn cương nhìn thấy ánh mắt của như hương nhìn về phía lâm vân lửa dặn càng bùng cháy m i phụ tên như hương lại nhìn thoáng qua lâm vân trong mắt vẫn là vẻ nhu nhược và khát vọng đó rồi quay đầu nói với tôn cương cho dù ta có gả cho một người xa lạ cũng tốt hơn là đi theo ngươi nói xong cây ngân châm lại tiếp tục đâm sâu xuống lâm vân bỗng nhiên cảm giác không đúng nhưng lại không nói rõ được là cảm giác gì như hương cái tên rất dễ nghe nhưng thủ đoạn của ta lại rất tàn nhẫn nói động thủ là động thủ tuy nhiên trên đời này có mấy cô gái có thể sánh được với vũ tích đây vũ tích hắn đ a nghĩ n g ra chỗ không đúng rồi liền không chút do dự lập tức bay vút lên trời lâm vân vừa bay lên thì một tia sáng cực mạnh đã đánh xuống vị trí vừa đứng của hắn uy lực của tia sáng này rất lớn chỗ hắn vừa đứng liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh rồi một cột khói hình nấm cực lớn phóng lên trời cả không gian chung quanh đó như muốn bị xé rách ra thực sự là một vụ nổ khủng khiếp vụ nổ kia còn lớn hơn cả nhất dương lôi không biết bao nhiêu lần lâm vân đã vã mồ hôi lạnh toàn thân cho dù là với tu vi hiện tại của hắn bị ánh sáng kia đánh trúng thì không chết cũng bị trọng thương mà một khi hắn bị trọng thương thì nó không chừng sẽ bỏ mạng trong tay của đôi tu sĩ kia thật đúng là một đôi nam nữ xảo trá Tên nam tu... nam thấy thiểm lôi tử trăm năm của mình rõ ràng không làm tên tu sĩ kia bị thương thì trong lòng liền trầm xuống thiểm lôi tử là do một tu sĩ đại thừa luyện chế thứ đó vừa phóng ra thì tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà uy lực đủ để giết chết tu sĩ ở dưới cấp luyện hư thiểm lôi tử này là bảo bối của hắn không chỉ nói tới tên tu sĩ kia cho dù là tu sĩ hóa thần cũng không thể tránh khỏi nhưng hắn làm sao lại tránh thoát được Nếu không phải nhìn không thấu tu phải vì i lôi của lúc còn nữa Lâm Lâm Vân hơn nữa lúc đầu lâm Vân Hơn tránh thoát được nhất dương thoát h đầu được t ý đã không h dụng sử tới t i ể muốn lôi rồi tử Vì m có được thiên diễm kim tinh trên người lâm vân lại cộng thêm việc nhìn không thấu tu vi của lâm vân cho nên ý đã vận dụng bảo bối c ủ a lực sát thương mạnh nhất không ngờ vẫn là thất bại trong g ă n g t ứ c trước khi động thủ hai người còn diễn một vở tuồng nhưng như vậy rồi mà vẫn không thành công chẳng lẽ tu vi của người này đã tới luyện hư kỳ rồi s a o tu vi của ngươi quả nhiên cao hơn chúng ta rất nhiều ngươi làm cách nào mà khám phá được kế hoạch của chúng ta m i phụ nói xong liền lạnh lùng nhìn lâm vân c h ầ m c h ầ m cô ta đã biết mị công của mình không hề có tác dụng trời sắp tối là ám hiệu của các ngươi bởi vì các ngươi nhìn không thấu tu vi của ta cho nên mới ra ám hiệu để đánh lén chứ gì lâm vân nói xong thì thấy đôi nam nữ kia không ngừng phun ra máu tươi không đốt hai người này muốn thiêu đốt máu huyết để chạy trốn lâm vân liền cách không tung quyền về phía đôi nam nữ o a n h o a n h hai tiếng vang lên hai ngụm máu tươi kéo dài vài trăm mét tên nam tử tôn cương liền rơi xuống mặt đất còn cô ả như hương thì cố gắng chịu đựng trọng thương mà bỏ chạy Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc chuyện này đây các bạn nhé. thì thời vậy đây ta tạm cái đọc các sẽ